Kinh số 19 Phật Thuyết Tam Ma Nhã Kinh Pháp Thiên Dịch Phật nói Kinh Đại Tam Ma Nhã Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại rừng Ca Tỳ La cùng với chúng Đại Bí Sô đều là A-La-Hán. Cắt lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã được lợi mình, dứt hết kiết sử, tâm được tự tại. Như vậy, gồm có 5.500 người. Bây giờ, mười phương lại có thích, phạm, chư thiên, có oai đức lớn, cùng các quyến thuộc cung kính dây quanh Phật với thân sắc đoan nghiêm ánh sáng rực rỡ đi đến rừng ca la tới trước thế tôn đầu mặt lại dưới chân đứng qua một bên khi đó bốn vị đại phạm dương mỗi vị dùng một bài kệ ca tụng công đức của phật vị phạm dương thứ nhất đọc tụng Đại tam ma nhã này tuyên dương diệu pháp âm phật ta không ai hơn Trời người đều tập hợp. Dị Phạm Dương thứ hai đọc bài kệ Trải qua vô số kiếp, tu hành tâm tinh sâu, Giữ gìn mắt các căn không đắm nơi trần cảnh. Dị Phạm Dương thứ ba đọc bài kệ Giới định huệ chân thật, thanh tịnh không cấu nhiễm, Như kim can đế thích, kiên cố không thể hoại, vị Phạm Dương thứ tư đọc bài kệ Nếu ai quy y Phật, trọn không đọa nẻo ác Người ấy khi mạng chung, liền được sanh cõi trời Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh xem khắp đại hội Chúng trời và người vô lượng vô số Phật bảo các bí sô Thời quá khứ các đức như lai, ứng cúng, chánh đẳng giác Nhóm họp người trời để thuyết pháp Cũng như thế vậy Ngày nay ta tập hợp trời người muốn để thuyết pháp Các ngươi hãy nên thọ trì Nếu người nào giỏng mảnh quyết định không sợ sệt Giống như sư tử Có lòng tin sâu, vững chắc mà không thăm đắm Thì từ thế gian cõi đất cho đến cõi phạm thiên Đều đạt được niết bàn Khi thuyết pháp này lại có 1.700 trời người hữu học Và vô số chư thiên với ánh sáng rực rỡ đi đến chỗ Phật Phật bảo các bí sô Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ Ta xem các thiên chúng vừa đến đây Cần được quá độ bằng Pháp Thanh Văn Là Pháp được chúng hâm mộ Bây giờ lại có bảy ngàn đại dược xoa Có đủ oai đức đại thần thông Hào quang chiếu sáng Cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La cung kính dây quanh Phật. Lại có 6000 đại dược xoa sống trên núi Kim Sơn, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh Phật. Bây giờ lại có đại dược xoa, trụ trên núi Sada, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca La cung kính dây quanh Phật. Lại có trăm ngàn dược xoa, cung tỳ la dân dân, sống trên núi dĩ bố la, thành dương xá, có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ cùng các quyến thuộc đi đến rừng ca tỳ la, cung kính dây quanh Phật. Lại có các đại tướng dược xoa, thắp phạ di đắc ra, bán tả thủy, dĩ thắp phạ di phạ Có đủ oai đức đại thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng katila Lại có Hồ Thế thiên Dương ở phương Đông, là chúa tể Càng Thác Bà, tên là Địa Lý Đa Ra Sắc Ra. Có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, thân sắc đẹp đẽ ánh sáng rực rỡ, cùng các quyến thuộc đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp nghe Pháp. Hộ thế thiên dương ở phương nam, chủ tể của cư bàn nô tên là dĩ lỗ trà ca, có đủ đại thần thông, vô lượng oai đức, sắc thân đẹp đẽ, hào quang sáng chói, cùng các quyến thuộc đi đến rừng ca tỳ la, cung kính dây quanh, hội họp để nghe pháp. Hộ thế thiên dương ở phương tây là chủ tể đại long tên là dĩ Lô bát xoa, có đủ đại thần thông.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 Hội họp nghe Pháp Lại có các quỷ thần theo hầu tứ đại thiên dương Đó là ma giả, ca trí, dĩ chỉ trí, bạc lý ngu, bạc lý cu trí Đều có thần thông uy lực, ngã mạng, vô minh Hình dáng xấu xí, biến hóa đủ loại Cùng với quyến thuộc đi đến rừng ca tỳ la Cung kính dây quanh, hội họp nghe Pháp Lại có các dược xoa thần tướng, đó là ân nại ma, mộ phạt lỗ nô, bác ra nhà bác đế, bà ra nại phượt nhạ, y xá nặng, tán nang nặng, ca ma, tức lý sắc tra, cun nể kiến tra, nể kiến tra, mãn ni mani mani tả ra, bác ra nô na, ô ba bán tả ca, sa đa nghi lý, hải ma phạ đa bố Ranoa cư nể ra cu vĩ trangu para dược xoa a tra phạ cu nẵng ra ra nhà nể nẵng lý sa bà tức đát ra tế nẵng hiến đà lý phệ nể lý và thiết đế ma đa lệ bán tả ra hiến noa tomoma nẵng di lý cụ cùng các quyến thuộc đắc lý phả lệ đắc lý kiến tra kế cho đến các vị du hành trong thế gian, có đủ oai đức thần thông, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Kaṭīla, cung kính dây quanh hội họp nghe pháp. Lại có các đại độc long, đó là rồng Đát Xoa ca, kiếm Mạt La thắp phả đa lỗ, bắt ra Bát đa, bắt ra nhạn ngu, sa ngu nẵng sa họa tả na khu, đại lý đa ra sắc tra ra, khu tỏ ra ái ra phạ ni sân hận bảo ác có oai đức đại thần thông hào quang sáng chói cùng các quyến thuộc đi đến rừng ca tỳ la cung kính dây quanh hội họp để nghe pháp lại có kim sĩ điểu tên là vô ý cùng các loại chim bay có mắt thanh tịnh cùng các quyến thuộc cũng có đủ oai đức thần thông hào quang chiếu sáng đi đến rừng ca tỳ la cung kính dây quanh Hội họp để nghe Pháp Lại có kim can thủ Vô năng thắng Ở trong biển cả Tất cả dược xoa Cùng các quyến thuộc Đều có đủ oai đức thần thông Hào quang chiếu sáng Đi đến rừng ca tỳ la Cung kính dây quanh Hội họp để nghe Pháp Lại có chúng Atula Đó là dĩ ma tức đắc ra Tô tức đắc ra Bác ra hạ Nam mẫu na lệ và một trăm con của mạc lệ atula cùng các quyến thuộc có đủ đại thần thông vô lượng oai đức hào quang chiếu sáng đi đến rừng catila cung kính dây quanh hội họp nghe pháp lại có tứ đại thiên dương đao lợi thiên dạ ma thiên đầu xuất đà thiên hóa lạc thiên tha hóa tự tại thiên và các thiên chúng đều có đủ oai đức thần thông Hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Catila, cung kính dây quanh, hội họp để nghe Pháp. Lại có các danh thiên, đó là Phạ Lỗ Noa Thiên, Phạ Lỗ Ni Thiên, tu Ma Thiên, Tức Lý Sắc Tra Thiên, An Nga Ma Thiên, Mực Đác Ra Phạ Lỗ Ni Thiên, Địa Thiên, Thủy Thiên, Hỏa Thiên, Phong Thiên, Mười vị Trời như vậy có đủ đại oai đức thần thông biến hóa hào quang chiếu sáng đi đến rừng la kính dây quanh hội họp nghe pháp lại có na la diên thiên ta hạ Lợi tả thiên nhật thiên nguyệt thiên tinh tú thiên đế thích thiên mạc già thiên tất cả tối tôn hiền thánh thiên cùng các quyến thuộc dân dân mười vị trời như vậy có đủ đại thần thông vô lượng oai đức, hào quang chiếu sáng, đi đến rừng Ca Tỳ La, cung kính dây quanh, hội họp nghe pháp. Lại có các thiên nữ, đó là Ta thiên nữ, Như Hỏa Diệm thiên nữ, A Lị Sát Tra thiên nữ, Tô Ma thiên nữ, Ô thiên nữ, Bổ sắc Ba Phả tức nệ thiên nữ, Tả Ra Ka thiên nữ, Tô Bạc nại ra thiên nữ. Ít xoa A tải dụ đa thiên nữ Bác ra nại dụ ma nẵng thiên nữ Sa nể ca, dân dân Vô số thiên nữ như vậy Cùng các quyến thuộc Có đủ đại thần thông Vô lượng oai đức Thân tướng nghiêm trang Hào quang chiếu sáng Đi đến rừng ca tỳ la Cung kính dây quanh Hội họp để nghe pháp Lại có các dược xoa nữ Đó là xá ma dược xoa nữ Ma ha sa ma dược xoa nữ, ma nậu sa dược xoa nữ, ma nậu số đát ma dược xoa nữ, ngực lý noa dược xoa nữ, bát ra mộ sa dược xoa nữ, ma nẵng bát ra nổ sa ca dược xoa nữ, mạt ra hạ dược xoa nữ, ma hạ mạt ra dược xoa nữ, bít xô monica dược xoa nữ. mười đại dược xoa nữ như vậy cũng có đủ oai đức thần thông. Hào quang chiếu sáng Đi đến rừng Ca La Cung kính dây quanh Hội họp để nghe Pháp Lại có 10 đại dược xoa nữ Đó là Thâu Ngực ra dược xoa nữ Ít Noa Mạc ra dược xoa nữ Calô dược xoa nữ Nể Ra Ca Phả tất Nê dược xoa nữ Tanamada dược xoa nữ Ha Lý Đế dược xoa nữ Lô Tức Ca dược xoa nữ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 Như vậy, mười phương phạm dương, đế thích, trời, người, tám bộ, các đại bí sô, vô lượng, vô số đều đến hội họp. Bây giờ, trong chúng hội có một vị đại hát thần tên là Tổ Tôn Na, có đủ đại thần thông, giọng mãnh bạo ác, gây não hại cho trời người, làm chứng ngại cho việc tu thiện, lấy tay vỗ mặt đất, phát ra âm thanh dữ dội, ở trên hư không quá ra gió lớn, mây lớn, mưa đá, sấm sét, chớp lòe các thứ tướng xấu ác, khiến ai cũng khiếp sợ. Phật liền quán sát, giảng nói pháp thanh văn. Mà nghe xong, liền quy y và chấm dứt các điều ác ấy, cùng các bí sô đồng an trụ trong thanh văn thừa. Bấy giờ chúng hội thấy Phật hàng phục các ma. Tâm đều phấn khởi vui mừng, tinh kính dân lời.